Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dạ, cậu Tư vô sửa mặt Để em dọn cơm Cậu Tư lúc này dường như đã tịnh diệm Xua tay nói Không cần, em không cần dọn gì nữa Tôi, tôi no dọn Dạ, nhưng bà dặn em là phải lo cơm nước cho cậu Mị lý nhít trả lời Cậu Tư cười phá lên Em tưởng tôi còn bé lắm hay sao Má tôi lúc nào chẳng như vậy Mị ngập ngừng Nếu mà không có ăn cơm, vậy cậu nên đi ngủ sớm, em đã răng mộng sẵn cho cậu rồi Cảm ơn Mị, anh cảm ơn Mị nhiều lắm Nghe tiếng anh ngọt ngả phát ra từ mệnh cậu Tư Lòng Mị bỗng dậy lên niềm sao xuyến, bưng khuôn khó tàn Cô len lén ngọn mặt lên, thì bắt gặp ánh mắt của cậu Tư đang nhìn mình Cô hoảng hốt cuộc vội đôi mắt, cúi xuống nhìn đất, mấy ngón chân di di trên nền nhà Cả hai đứng im như thế một lúc lâu, bỗng cậu Tư đặt tay lên vai Mị Cất giọng tha thiết. Mỹ, em đẹp quá. Mỹ run dày gạt tay cậu Tư, Nhưng đôi tay của chàng thanh niên tuổi 20 ấy, Như một gọng kịp cuốn chặt lấy cô. Những nụ hôn tới tấp của cậu Tư, Làm cho Mỹ không còn đủ sức phản kháng. Và như vô thức, Vòng tay của cô cũng từ từ ôm chặt lấy cậu Tư. Cậu bé thấp cô vào phòng, Mỹ không vùng vẫy nữa. Cô cảm thấy mình đang chìm đắm Trong hạnh phúc lâng lâng Mỹ, anh xin lỗi em. Anh không kiềm chế được mình. Ôm chặt cô vào lòng. Cậu Tư thổ thì Mịa hít một hơi thật căng lọc ngực. Cái một vị đàn ông lạ lẫm từ người cậu Tư. Cô rụi mặt vào ngực cậu. Nước mắt rưng rưng. Em không có giận cậu đâu. Em... Cô nghẹn ngào không nói hết câu. Cậu Tư lại hôn như mưa gió. Tên khuôn mặt nhạt ngoài nước mắt của cô. Em yên tâm đi. Anh thương em thật lòng. Anh thương em từ lâu lắm rồi. Em... Em có đồng ý làm vợ anh không Mẹ như không tin vào tai mình Cô nhộm dậy nhìn cậu Tư chân trối Cậu Cậu vừa nói gì Cô ấp úng họ Cậu Tư nhìn cô chịu mến Anh nói rằng anh sẽ cưới em làm vợ Em có bằng lòng không Vừa nói cậu Tư vừa kéo cô xuống Áp mặt cô vào mặt mình Mẹ thấy lòng mình hoang măng quá nỗi Cô thú thiết Cậu đừng lo Em không trách gì cậu đâu Em phải tin anh chết Anh không đến với em bằng sụp vọng tầm thường đâu Anh thương em thật tình đó Mị Anh sẽ cưới em Cậu tư quả quyết Mị cười buồn Tại cậu thương em nên nói như vậy thôi Làm sao có thể cưới được Em đâu xứng đáng với cậu Cậu tư lau nước mắt cho Mị Giọng vẫn cương quyết Em rất xứng đáng Em đẹp người đẹp nếp Em không xứng đáng thì còn ai nữa Nhưng mà Em chỉ là một con bé mồ côi Là kẻ ăn trong gia đình mình Cậu Tư đưa tay bịt miệng Không cho mình nói tiếp Những điều đó đâu có gì quan trọng Chỉ cần anh thương em Em thương anh là chúng mình có thể trở nên vợ chồng ăn ở với nhau trọn đời được rồi Gỡ tay cậu Tư ra Mỹ lo lắng Nhưng còn ông bà thì sao Em cứ yên tâm Thầy buổi văn minh rồi Đâu phải cha mẹ muốn đặt đâu là con phải nhất định làm đó Anh sẽ cưới em làm vợ Đó là quyền quyết định của anh Em phải tin tưởng tuyệt đối vào anh Mị không nói gì Cô áp mặt mình sát hơn vào khuôn mực nở nang rắn chắc của cậu Tư Cô nhắm mắt lại Ước gì mình được chết ngay trong hạnh phúc tuyệt vời này Những ngày kế tiếp sau đó Cậu Tư luôn tìm cách cuốn quyết bên cạnh mị Khiến cho cô luôn rộn rã Niềm hạnh phúc vô biên ấy Cứ hiện ngời ngời trên khuôn mặt của mình Cô làm việc không biết mệt Chỉ mong một ngày trôi qua thật nhanh Để lúc đêm về Cô lại được ngã vào lòng tay ấm áp của cậu Tư. Trước ngày trở lên Sài Gòn, cậu Tư căng dặn. Em ở nhà đừng có buồn phiền gì hết. Anh lên Sài Gòn lần này là thi môn cuối. Trường về, anh sẽ trình bày mọi việc với ba mẹ. Ngày chúng mình chính thức ở bên nhau, với danh nghĩa vợ chồng không có còn xa lắm đâu. Cậu Tư đi rồi, bị cảm thấy cô đơn khủng khiếp. Cô thường lê lén đến phòng cậu Tư, áp mặt vào từng cái gối, cái khăn, cái áo của cậu. Để tìm lại trước mùi hương còn phương xót lạ Những ngày tháng lặng lẽ trôi qua Mỹ lặng lẽ chờ đợi Vậy mà bây giờ Ông bà hai chuẩn bị đi hỏi vợ cho cậu Tư bị phải biết làm sao Cậu Tư phải làm sao đây Biết cậu có vượt qua được trở ngày này Để giữ chọn lời hứa với cô Hay phải tuân theo sự sắp đặt của cha mẹ Suốt đêm mình không ngủ Bao nhiêu kỷ niệm từ thỏa thơ ấu Hương vị ái ân của những ngày qua Cùng với trăm ngàn nỗi lo cứ quằn quại trong lòng, khiến cho cô không thể nào bình tâm được. Mỹ cố an ủi mình rằng chỉ sáng mai thôi là cậu tư về tới. Cậu đã nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net